Chào mừng các bạn đến với tập thứ 22 mang tên Người mặt sát, nằm trong bộ truyện Viền lão quái kỳ án của tác giả Lạc Lâm làng Trong tập trước, viên mộc dã bị tập kích đánh ngất rồi bị nhốt vào một căn phòng cũ nát trong khu ký túc xá bị bỏ hoang hơn 20 năm. Ai đã làm vậy? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh lưu danh sách phát để đón nghe các tập tiếp theo. Trong lúc cậu đang suy nghĩ, kẻ dị dạng kia từ từ đi qua hàng rào, nơi viên mục dã ẩn núp, đấy cũng là giây phút mà cậu gần kẻ đó nhất, và cũng vào lúc này, viên mục dã đã nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn. Trước đó viên mục dã chỉ nhìn thoáng qua hình dáng, là biết người này bị tàn tật, nhưng không ngờ khuôn mặt hắn lại càng đáng sợ hơn. Mặc dù viên mục dã là người thường, nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng mà cũng bị dọa giật nảy mình. Cậu thấy thịt trên mặt kẻ đó đã bị tàn chảy như sáp nến vậy. Tất cả đều rồn hết về phía bên phải. Nó giống như một người giáp vừa ra lò, còn chưa kịp làm lạnh, đã bị ai đó véo một cái lên mặt. viên mục dã biết tướng mạo của người mặt sáp này quái dị, chắc là do bào thai bị dị tật. Tiếc là ngày xưa việc siêu âm thai chưa được phổ biến, nên không thể nào biết trước được thai nhi dị dạng này. Lúc này người mặt sáp từ từ đi về phía căn phòng của hai vợ chồng già. Viên mục giã lập tức hiểu ra người này chắc là một trong hai đứa con trai bị điên mà đôi vợ chồng già đã nói. Chắc hắn nghe được tiếng còi lúc trước nên quay về. Chưa nói đến người mặt xám này có thật sự bị điên hay không. Chỉ cần dáng vẻ này của hắn mà để người nào nhát gan gặp giữa đêm hùng khuya quắt thì chắc phải sợ đến phát điên mất. Có lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự khiến hắn bị nhốt nhiều năm qua. Viên mục giã vừa nghĩ đến vợ chồng ông lão nói mình có hai đứa con bị điên. thì nghĩ đến tình huống của người còn lại chắc cũng không khá hơn chút nào nhưng trong trí nhớ của lâm cấn viên mục dã thấy người cầm nỏ có thân hình hoàn toàn bình thường chắc chắn không phải ai trong số hai người con này ông già kia vừa hô thằng ba rồi vội đuổi theo còn người trước mặt này chỉ có một mình xem ra không phải kẻ mà ông già vừa đuổi theo nói cách khác hắn chính là thằng hai tiếc là viên mục dã chỉ nhìn được dáng vẻ của cậu con thứ hai Mà không có cơ hội đối mặt với hắn Cho nên trong nhất thời Cậu cũng không biết hắn là bóng đen cuộn mình Trong góc nghẹn ngào Hay là cây gã đứng cạnh cửa sổ Có ánh mắt đầy sát khí viên mộc Dã từ từ chui ra khỏi hàng rào tre Cao tầm nửa người Sau đó âm thầm đi theo sau lưng người con thứ hai Cậu muốn xem có phải hắn muốn về tìm mẹ hay không Trước đây khi viện mộc Dã Vẫn còn là cảnh sát Theo dõi là thế mạnh của cậu Nhưng lúc đó là trên đường cái có rất đông người nên rất khó bị mục tiêu phát hiện. Nhưng bây giờ lại khác, xung quanh bọn họ vô cùng yên tĩnh, chỉ cần hơi có tiếng động là nghe rất rõ ràng. Trở nên viên mục dã không dám đi đến quá gần để tránh bị đối phương phát hiện. Đồng thời viên mục dã cũng muốn cảnh giác xung quanh để đề phòng hai tên khác đánh lén. Viên mục dã đi theo một lúc, thì thấy người con thứ hai đi về gian phòng của hai vợ chồng già. Khi đến cửa, hắn mền đứng lại và kêu à, Á! Lúc này viền mục dã mới phát hiện hóa ra người con thứ hai không biết nói chuyện chắc hắn chỉ có thể phát ra một vài âm tiết đơn giản để biểu đạt cảm xúc nhưng khi thấy hắn thành thật đứng ở cửa thì có vẻ cũng không điền đến mức quá nghiêm trọng Cửa phòng rất nhanh được mở ra bà lão thấy người con thứ hai ở cửa thì lên tiếng trách cứ Thằng nhóc thối này, sao lại lén ra ngoài em của con đâu Người con thứ hai nghe vậy bền ném chiếc rìu sang một bên sau đó y y a a một lúc lâu Hắn chỉ theo hướng mà ông già vừa đuổi theo, chắc là muốn nói thằng bà ở bên đó. Bà lão hơi dịu giọng bảo, Sau này không cho phép chạy lung tung, trên núi có rất nhiều hố sâu ăn thịt người, rơi xuống là xong đời đấy, con có biết không hả? Người con thứ hai nhẹ gật đầu, sau đó cười hì hì ngốc nghếch viên mục dã thấy người này mặc dù không quá bình thường, nhưng hiển nhiên hắn có thể nghe hiểu lời nói của bà lão, mà hình như còn rất nghe lời nữa. Nhưng nói gì thì nói đây cũng là mẹ ruột của hắn. Có ai quy định mà quỷ không được nghe lời mẹ mình chứ? Không ngờ đúng lúc này, bà lão đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bà ta khẩn trương hỏi thằng hai. Ai thả các con ra thế? Có phải anh của con đã trở về không? Thằng hai nghe xong đầu tiên là gật nhẹ đầu, nhưng sau đó lại hơi khẩn trương lắc đầu, không biết rốt cuộc thì hắn muốn biểu đạt điều gì. Hiểu con không ai bằng mẹ, bà lão nhìn thấy vậy bèn nghiêm khắc quát. Không cho phép nói dối, có phải anh của con đã quay về không? Thằng hài bị mẹ quát một tiếng thì có vẻ hơi tủi thân, nhưng cuối cùng vẫn thành thật gật đầu. Viên mục giả nhìn thấy thì hiểu ngay, xem ra người đánh cậu ngất xỉu chính là cậu cả Nghê Khải. Hai ông bà già này, chẳng phải đắt hề là đứa con trai đó, đã cho người khác làm con thừa tự, không hề có liên quan gì với gia đình họ nữa sao? Nhưng trên thực tế, Nghê Khải chắc phải thường duyên trở về mới đúng, nếu không thì gian phòng kia sao có thể sạch sẽ như vậy? Viên mục giã nghĩ đến đây thì không ẩn nấp nữa. Cậu đi vài bước rồi giả vờ như mình vừa từ xa trở về. Bác gái ơi, cháu và bác trai bị lạc nhau. Bác trai về rồi hả bác? Bà lão không ngờ Viên mục giã lại đột nhiên xuất hiện, nên hơi hoảng hốt, kéo thằng hai ra sau lưng mình. Nhưng mà thằng hai nhìn thấy Viên mục giã cũng rất sợ hãi. Hắn trốn ở sau lưng mẹ mình không dám ngẩng đầu lên. Bà lão khẩn trương giải thích. Chàng trai à, đầu óc đứa con này của tôi không được bình thường. Nó cũng rất nhút nhát Sợ gặp người khác Mà mặt nó cũng hơi đáng sợ Cho nên cho nên cậu đừng nên nhìn nó thì tốt hơn Viên mục giã ra về bình thản Không có gì đâu bác gái ơi Bác yên tâm đi Cháu sẽ không dọa anh ấy đâu Cháu chỉ muốn hỏi một vấn đề thôi Bà lão vội vàng đáp lời Nó không biết nói chuyện Không trả lời được vấn đề của cậu đâu Viên mục giã sầm mặt Cháu không cần anh ta trả lời Chỉ cần gật hay lắc là được Mặc dù bà lão không đồng ý lắm Nhưng dưới sự kiên trì của viên mục giã, cuối cùng thằng hai vẫn đứng trong mặt cậu. Chắc do tướng mạo nên hắn luôn bị người khác chê cười, cho nên từ đầu đến cuối, hắn không dám nhìn thẳng vào viên mục giã. Nhưng điều làm bà lão và hắn đều bất ngờ là viên mục giã nhìn rõ khuôn mặt thằng hai xong cũng không hề có phản ứng gì quá lớn, mà chỉ nhẹ nhàng nói. Tối hôm nay anh có nhìn thấy một cô gái không? Có lẽ do giọng nói của viên mục giã quá nhỏ nhẹ, hoặc do thằng hai đang hơi quá khẩn trương, Nên trong nhất thời hắn không nghe rõ. Thế là hắn từ từ ngẩng đầu nhìn viên mục dã Trong miệng còn phát ra một tiếng. "a". Lần này cuối cùng thì viên mục dã cũng đối mặt với hắn. Mà cậu có thể cảm giác được. Mặc dù người con thứ hai này không biết nói chuyện. Nhưng vẫn có thể giao lưu bình thường. Thế là viên mục dã lập lại câu nói vừa rồi một lần nữa. Lần này thằng hai nghe rõ. Hắn suy nghĩ một chút. Sau đó nhìn về phía mẹ mình với ánh mắt lo lắng. Trong mắt hiện rõ sự do dự. Nhìn ánh mắt này viên mục giã đã hiểu rõ Thậm chí cậu không cần hắn phải trả lời thẳng ra Vì ánh mắt của hắn đã nói rõ Mình đã từng gặp tầng nam nam Nhưng vì còn ngại hai người anh em kia của mình Cho nên mới băn khoăn không biết con nên nói cho viên mục giã biết hay không Viên mục giã trầm giọng nói Anh đã gặp cô ấy ở đâu Bây giờ đưa tôi đến đó được không Lần này giọng viên mục giã không nhẹ nhàng như trước Khiến thằng hai ruột cổ lại Sau đó sợ hãi trốn sau lưng bà lão Bà lão thấy vậy liền che chở con trai mình Chàng trai, cậu đừng có dọa nó Đầu óc của nó không tốt Làm sao nhớ được đã gặp cô bé kia ở đâu Không phải chồng tôi đã giúp cậu đi tìm rồi sao Cậu cứ về phòng chờ đi Viện mộc dã cũng cảm thấy Nên dỗ dành cậu con trai thứ hai này Chứ không nên quát Thế là cậu thu lại dáng về nghiêm nghị Làm ra về mặt ấm áp rồi nói Anh không cần phải sợ Tôi sẽ không làm anh đau đâu Anh chỉ cần chỉ cho tôi phương hướng là được Được không Mặc dù thằng hai vẫn do dự Nhưng dường như cảm tình của hắn đối với viên mục giã đã tăng lên Hắn liên tục nhìn về phía mẹ mình để xin ý kiến Bà lão thở dài nói Con nhìn thấy thật sao? Nếu con thấy thật thì chỉ hướng cho người ta Biết thì nói Không biết thì không được nói lung tung Hiểu không? Thằng hai mơ màng gật đầu Sau đó hắn xoay người về phía viên mục giã Rồi rụt rè chỉ ngón tay về hướng Tây Bắc Viên Mộc giã thấy vậy vội vàng nói với bà lão Bác gái Hướng đó đi về đâu? Bà lão nhìn theo hướng con mình chỉ, sau đó nghiêm mặt nói với thằng hai, con chắc chắn cô gái kia đi về hướng đó chứ? Thằng hai gật nhẹ. Bà lão nghi ngờ nói, cô bé đó sang kia làm gì chứ? Đấy là khu khai thác quạng cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ mọc cao quá đầu người rồi, hơn nữa còn thường xuyên có rắn xuất hiện. Viên mục giã nhìn về hướng thằng hai chỉ, sau đó nhặt cái rìu mà hắn nếm dưới đất lên và nói, được, Bây giờ cháu đi đến nó xem sao. Bà lão nhìn thấy viên mục dã cầm dìu theo thì hốt hoảng nói, Chàng trai này, cậu cầm dìu theo làm gì? Viên mục dã lạnh giọng nói, Không phải bác nói trong bụi cỏ có rắn à, Cháu cầm theo phòng thân. Khi viên mục dã đi vào bãi đất trống mà thằng hai chỉ, Cậu phát hiện nơi đó không phải là một khoảng đất trống bằng phẳng, Mà trong đó có bốn năm gò núi nhỏ, Bên trên mọc đầy cỏ dại. Viên mục dã đi đến gần xem xét, Hóa ra những gò này đều là than đá. là phế thải trong quá trình khai thác Viên mục giã đứng ở rìa khu đất trống cẩn thận nghe ngóng nhưng ngoại trừ tiếng gió thổi xào xạc thì không nghe được gì khác thật ra Viên mục giã cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng thằng hai kia có thể vì mặc dù bề ngoài của hắn ta giữ tợn nhưng lại có một đôi mắt vô cùng đơn thuần khu đất trống này rộng bằng khoảng nửa sân bóng nhưng với độ cao của cỏ dại muốn giấu một người trong đó đúng là dễ như trở bàn tay Nếu Tằng nam nam thực sự đến đây, thì chắc chắn là vì cô ấy đã gặp nguy hiểm, cho nên mới tạm thời chạy đến nơi này lẩn trốn. Nhưng vấn đề hiện tại là làm thế nào để tìm được cô ấy? Cậu tin rằng nếu như mình đứng đây gọi to tên Tằng nam nam, thì nhất định cô ấy sẽ nghe được. Nhưng như vậy người khác cũng sẽ nghe thấy. Viện mục giã không ngốc đến mức tự biến mình thành bia ngắm sáng loáng. Thế là viện mục giã nhẹ nhàng dùng lưỡi búa trong tay, gạt đám cỏ dại trước mặt. Yên lặng không tiếng động chùi vào bên trong. Tình huống bên trong không khác so với dự đoán của cậu bao nhiêu. Đám cỏ dại này mặc dù mọc cao, nhưng chỉ cần có người từng đi qua, nhất định sẽ bị đổ dạp xuống. Viên mộc dã đi một lúc, thì phát hiện ra dấu vết có người đi lại. Nhưng hiện giờ cậu chưa xác định được người đó là tầng nam nam hay người khác. Đúng lúc này, trên núi đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Gió núi làm đám cỏ lay động vang lên tiếng xào xạc. Mặc dù trận gió làm quấy nhiễu thính giác của viên mộc giã, nhưng cũng giúp cậu ngửi được mùi máu tươi trong không khí. Viên mộc giã lập tức đứng ngay tại chỗ, cảm nhận hướng gió thổi tới, vì hướng đó nhất định có người đang bị thương. Ngay vậy, viên mộc giã nắm chặt lưỡi dìu trong tay và đi về phía hướng gió. Thật ra trận gió này đối với cậu cũng có điều tốt, bởi vì nó có thể che giấu được âm thanh phát ra lúc cậu di chuyển. Đi không bao lâu, viên mộc giã phát hiện ra vết máu tươi trên thân cỏ Hơn nữa vết máu còn kéo thành một đường dài Về phía trước Như vậy chắc chắn đã có người bị thương ở đây Viên mục dã đi theo vết máu tìm một lúc Kết quả khiến cậu hơi giận mình Cậu lần theo vết máu kia đi thẳng Ra khỏi chỗ đất trống Tới ranh giới giữa khu sinh hoạt và khu khai thác mỏ Vết máu trên đất vẫn còn rất dài Rõ ràng người bị thương Đã đi lên núi viên mạo Người này là ai Có khi nào là tầng nam nam không Nhưng cô ấy biết rõ khổ mỏ quặng rất nguy hiểm Nếu như không phải rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, giáo cô ấy có thể đi lên núi Viên Mạo được. Viên mục dã dùng đèn pin chiếu lên vết máu trên đất, cậu phát hiện có rất nhiều dấu chân hỗn tạp, có thể thấy không phải chỉ của một người, có người đang truy đuổi tầng nam nam, tạm thời chỉ có thể xác định như vậy, nếu không sẽ không dễ dàng ép cô ấy đi vào khu mỏ quặng. Có được kết luận này, trong lòng Viên mục dã cũng khẩn trương hơn, nếu như người bị thương là tầng nam nam lại còn đang trong tình trạng bị truy đuổi thì cậu nhất định phải lên núi tìm cô ấy. Cho dù thân thủ của cậu ấy có tốt đi chăng nữa, nhưng ở một đời hoàn toàn xa lạ bốn bề nguy hiểm trùng trùng, sau lưng còn có không chỉ một kẻ săn nhân biến thái đuổi theo, cơ hội muốn trốn thoát một mình trong tình huống này là rất nhỏ. Nói thật, ngay cả viên mục giả cũng không nắm chắc việc một mình lên núi viên mạo. Nếu như trong tay cậu có điện thoại vệ tinh, cậu nhất định sẽ gọi điện cho nhóm đoàn phòng chạy đến chi viện. Nhưng vấn đề là viên mục giả không có cách nào liên hệ với đoàn phong, mà tình hình của tầng nam nam lại vô cùng nguy hiểm, cho nên viên mục giả không còn lựa chọn nào khác, đành phải mạo hiểm lên núi cứu người. Thật ra giữa khu ký túc giá với khu mỏ, trước đây có một đoạn đường cái có thể đi, nhưng vì hơn 20 năm nay không có xe chạy qua, nên đã mọc đầy cỏ dại. Nếu phải so sánh, thì đoạn đường lúc họ lên đây dễ đi hơn nhiều, có lẽ do thường xuyên có người dọn dẹp. Viên mục giã đi theo vết máu trên đất một lúc nữa thì nhìn thấy lối vào giếng khai thác đã bị bỏ hoang. Cậu đi đến gần xem xét, phát hiện cửa vào đã bị hàn chặt một hàng rào sắt, không ai có thể vào được trừ khi phá được hàng rào này. Viên mục dã luôn chú ý từng chi tiết nhỏ, nên cậu vẫn dùng đèn di động chiếu sáng cẩn thận, quan sát lớp bụi dày tích tụ nhiều năm trên hàng rào sắt. Không tìm thấy dấu vết có người từng chạm vào, điều này chứng minh cả tầng nam nam và đám giết người Đều không đi qua đây Mặc dù cậu cho rằng Tàng Nam Nam không đi vào giếng mỏ này Nhưng tâm trạng viên mục dã Vẫn không thấy nhẹ nhõm nổi Bởi vì nếu như bọn họ chưa đi vào giếng mỏ này Thì chỉ có thể đi vào khu bị sụt lún kia Hiện giờ viên mục dã Chỉ có một mình Bên người không có đồng đội Cũng không có bất cứ trang bị nào Thứ duy nhất có thể chiếu sáng để nhìn đường Cũng chỉ là chiếc điện thoại Cho nên trong tình huống trước mắt Mà đi vào khu bị sụt lún để tìm người là một lựa chọn vô cùng thiếu sáng suốt. Nhưng đối với viên mục dã thì có thiếu sáng suốt cũng phải đi, mà lúc này không phải vì trách nhiệm hay nghĩa vụ gì cả, bởi vì không ai có trách nhiệm và nghĩa vụ, phải mạo hiểm tính mạng của mình để cứu người khác. Sở dĩ cậu làm như vậy, chỉ đơn giản là vì Tăng Nam Nam là đồng đội của cậu, cậu không thể chọn việc từ bỏ đồng đội ở thời điểm này. Đồng thời cậu cũng tin rằng, nếu như người bị chua đuổi hiện giờ là cậu, thì Tăng Nam Nam cũng sẽ làm như vậy, Sẽ không vứt bỏ cậu Đây chính là sự ăn ý giữa đồng đội với nhau Không phải vì đạo lý gì hết Lúc này điện thoại của viên mục giã phát tín hiệu pin yếu Cậu lật màn hình kiểm tra Thấy còn không đến 20% pin Có lẽ cũng không dùng được bao lâu nữa Viên mục giã dò dự một chút Sau đó cắn răng tắt đèn trên điện thoại di động Cậu đứng im tại chỗ một lúc để mắt thích ứng với bóng tối xung quanh May mà hôm nay trăng rất sáng cho nên cũng không tối đến mức không nhìn thấy nắm ngón tay. Nhưng dù là thế, vẫn rất khó nhìn được dưới chân. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được đâu là cỏ, đâu là đá mà thôi. Viên mục giã cố gắng luồn lách bên dưới đám cỏ, bởi vì bất kỳ lúc nào bên dưới chúng cũng có thể chỉ là một tầng đất mỏng bên trên. Nếu như chẳng may dẫm phải, coi như không cách nào thử lại được. Không ngờ đúng lúc này, Viên mục giã đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng gầy nhỏ quen thuộc, động tác lanh lợi, nhảy vọt tới từ một nơi không xa, giống như một cơn gió lướt qua mặt Viền Mộc Giá, sau đó cấp tốc biến mất trong bóng tối trước mắt. Viền Mộc dã lập tức luống cuống vì cậu biết hình ảnh đó không phải đang diễn ra mà là tồn tại trong từ trường tư duy của ai đó còn lưu lại nơi này. Chẳng lẽ Tăng Nam Nam gặp bất chắc rồi sao? Trong lúc Viền Mộc Giá đang hoảng hốt, thì nhìn thấy một bóng dáng khác theo sát phía sau lưng Tăng Nam Nam đi đến chỗ cậu. Viền Mộc dã đã nhìn thấy rõ dáng vẻ của người kia. chính là người đã chỉ đường cho cậu khi nãy, thằng hai. Nhưng khi viên mục giã nhìn thấy ánh mắt của người đó, thì trong lòng thấy rét lạnh. Không đúng, đây không phải ánh mắt của thằng hai. Cậu trở nhận ra người này là thằng ba. Cơ thể dị dạng như nhau, khuôn mặt cũng làm cho người khác không thể nào nhìn thẳng. Điểm khác biệt duy nhất giữa bọn họ chính là thần thái khi nhìn người khác. Xem ra thằng hai và thằng ba này là một đôi bào thai dị dạng. Lúc này viên mục giã nhìn thấy trong tay thằng ba, cầm một con dao quân dụng quen mắt, đó chính là con dao mà cậu đã cầm trong tay trước khi bị đánh ngất. Viên Mục Giã thấy lòng mình xiết chặt, cậu vội vàng đi theo. Cậu chửi đuổi một lúc, thì phát hiện hình như cả hai người kia đều không bị thương. vậy vết máu cậu nhìn thấy lúc trước đó là của ai? đang lúc nghĩ ngợi, sau lưng cậu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã. Chỉ tiếc Viên Mục Giã có thể nghe được tiếng bước chân, nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Không ngờ đúng lúc đó. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng đàn ông kêu thảm thiết. Sau đó huyễn cảnh trước mắt viên mộc Giả biến mất. Cậu ý thức được ngay rằng những hình ảnh này là ký ức của người đã chết. Bèn vội vàng bước nhanh hai bước về phía trước và cậu phát hiện có một người đàn ông đang quỳ trên đất quay lưng lại với mình. Viên mộc Giả từ từ đi lên phía trước. Thấy người chết là thằng ba. Hắn bị người ta dùng dao cắt ngang ít hầu. Bọt máu trong miệng vẫn đang không ngừng trào ra. Chắc hắn mới chết không lâu. Viên mục giã không để ý được nhiều nữa bởi vì cậu biết cô ấy đang ở gần đây. Tăng Nam Nam, cô đang ở đâu? Đáng tiếc sau khi gọi mấy lần, viên mục giã vẫn không thấy có ai đáp lại cậu. Lúc này viên mục giã chỉ có thể cố gắng để mình tỉnh táo. Cậu biết hiện giờ tăng Nam Nam đang gặp nguy hiểm cho nên mình không thể tự rối loạn được. Khi nãy trong ký ức kia, cậu đã nhìn thấy dáng vẻ của tăng Nam Nam và Thằng Ba, chứng minh trong hai người họ một người là kẻ giết người, một kẻ là bị giết. Thằng bà đã chết, như vậy chứng tỏ tăng Nam Nam đã giết hắn, cho nên viên mục dã mới có thể đồng thời nhìn thấy khuôn mặt của cả hai trong ký ức. Nhưng thằng Nam Nam đâu? Chẳng lẽ tiếng bước chân khi nãy đã đuổi kịp cô ấy? Điểm này không hợp lý lắm, dù tay chân của thằng bà không cần xứng, nhưng hắn là kẻ giết người không gớm tay. Hơn nữa chiều cao của hắn và thằng Nam Nam cách biệt rất xa, nếu như muốn liều mạng giao đấu trực diện thì không được, cho nên tăng Nam Nam nhất định phải dùng mánh khóe, Như vậy có thể thấy rằng Trước khi tiếng bước chân phía sau kia đuổi kịp Rất có thể tàng nam nam đã bị thương Cho dù cô ấy may mắn không bị thương Thì thời điểm giết thằng bà Cũng đã dùng hết sức rồi Lúc này nếu gặp về kẻ địch mạnh Sợ là lành ít giữ nhiều Trong lúc viên mục giã sắp tuyệt vọng Thì đột nhiên nghe thấy tiếng động kỳ lạ gần đó Âm thanh này nghe rất khó chịu Giống như từ xa chuyển đến Nhưng lại như đang ở rất gần Viên mộc dã đi về phía âm thanh thì đột nhiên cảm thấy dưới chân đã phải thứ gì đó. Cậu cúi xuống nhìn thì phát hiện là một chiếc đèn pin. Viên mục dã nhận ra đây là chiếc đèn pin mà ông già kia dùng để chiếu sáng. Cậu không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ tiếng bước chân khi nãy là của ông lão kia. như vậy cậu quay người định nhặt chiếc đèn pin lên, nhưng khi cúi xuống lại phát hiện cách chỗ cậu không đến một mét, có một cái cửa hàng đen thui. Sau khi nhặt đèn pin lên, viên mục dã bật sáng nó rồi chiếu vào cửa hàng. Xem ra hẳn là có người không cẩn thận Đã rơi vào trong đó Cậu thận trọng đi đến miệng hàng Dùng đèn pin chiếu vào bên trong Theo bước trần viên mục dã đến gần Bên miệng hàng không ngừng có đất đá rơi xuống Tình huống vô cùng nguy hiểm Chỉ cần bất cẩn một chút Cũng có thể bị rơi xuống Viên mục dã hét lớn về phía cửa hàng Tăng nam nam Cô có ở đó không Ngày sau đó Âm thanh nghẹt nghẹt khó chịu kia Lại vang lên lần nữa Dường như muốn đáp lại lời viên mục dã Nhưng nhất thời cậu không chắc Người trả lời mình có phải là tăng nam nam không Dù vậy Viên mục dã vẫn phải xuống dưới Nhưng trước mắt cửa hàng vẫn không ngừng có đất rơi xuống Không thể tùy tiện nhảy xuống được Nếu không đến lúc đó Sợ rằng không những không cứu được người Mà chính mình cũng không lên được nghĩ vậy viên mục dã quay người chạy ngược lại Cậu quay lại chỗ thi thể của thằng ba nhấc chân đạp hắn lăn vào trong đám cỏ Như vậy trước khi trời sáng Tạm thời sẽ không ai phát hiện ra thi thể của hắn. Chạy thật nhanh quay về, viên mục dã gần như chỉ mất vài phút để quay lại nhà bà lão kia. Sau đó cậu đạp tung cửa phòng đi vào. Hai mẹ con bà lão kia nhìn viên mục dã lao vào nhà như một cơn gió thì giật nảy cả mình. Viên mục dã không dài dòng nói thẳng. Có dây thừng không? Có khả năng chồng bác và con trai thứ ba của bác bị rơi vào hố trong núi rồi. Nhanh tìm dây thừng để tôi đi cứu người. Bà lão nghe thế hốt hoảng vội vàng đứng lên đi sang phòng khác. Không lâu sau, bà ta quay lại trên tay ôm một cuộn dây thừng vừa bẩn vừa cũ. Viên mộc giã hỏi Chỉ có thứ này thôi sao? Bà lão nóng nảy nói Chỉ có thế này thôi, bình thường chúng tôi cũng không cần dùng đến dây thừng. Viên mộc giã cầm dây thừng lên kéo thử thấy mặc dù đã cũ nhưng vẫn khá chắc chắn, có thể chịu được sức nặng của mình. Thế là cậu ôm dây thừng quay người chạy lên núi. Kết quả không lâu sau, viên mục giã lại quay lại hỏi bình thường mọi người liên hệ với bên dưới núi thế nào người bị rơi xuống rất có thể sẽ bị thương nhất định phải đưa đến bệnh viện huyện cứu chữa mới được bà lão ngờ ngác nói chỗ chúng tôi không có điện, cũng không có điện thoại bình thường nếu có việc gì thì ông lão nhà tôi sẽ lái xe xuống núi viên mục giã ngẫm nghĩ rồi nói với thằng hai bây giờ anh xuống núi cầu cứu đi không cần đi thẳng xuống dưới núi chỉ cần gặp được khách du lịch cũng được bảo bọn họ dùng di động báo cảnh sát giúp anh Thằng hai nghe xong vội vàng y y a a, viên mục dã không ngờ lại hiểu được ý của hắn. Cậu vội vàng nói với bà lão, bác có giấy bút không, nhanh tìm cho tôi. Sau đó viên mục dã viết một thông báo xin cầu cứu lên tờ giấy, rồi để thằng hai cầm nó đi xuống núi, nếu gặp người khác thì đưa cho họ là được. Nhưng dù là như thế, thì đây cũng là một khảo nghiệm vô cùng khó khăn đối với thằng hai. Đầu tiên, hắn chưa từng xuống núi bao giờ, còn đặc biệt sợ người lạ. Hơn nữa, lại thêm ngoại hình của hắn. Có lẽ buổi tối mà gặp phải hắn, đối phương không bị dọa sợ gần chết mới là lạ. Nhưng viên mục dã cũng có tính toán của mình. Bởi vì cậu biết nhóm đoàn phòng đang ở nơi nào đó gần đây, chỉ cần thằng hai cầm được tờ giấy cầu cứu này xuống núi, người đầu tiên hắn gặp phải chỉ có thể là đoàn phòng và đại quân. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, viên mục dã dặn bà lão ở nhà chờ tin, nhất định không được lên núi tìm người. Nếu không còn chưa cứu được những người khác, Mà bà lại bị rơi xuống hố nữa thì hỏng Quay lại miệng hố kìa Viên mục dã tìm mãi Mới tìm được một tảng đá Tạm thời buộc được một đầu sợi dây thừng Sau đó cậu lại hét một tiếng vào trong hố Bởi vì trước khi xuống Cậu nhất định phải xác nhận lại Người bên dưới vẫn còn sống Chờ trong chốc lát Lại nghe thấy tiếng động kia vàng lên Viên mục dã thở phào Như vậy chứng minh người bên dưới vẫn còn sống Và cũng không có loại khí độc nào làm ngạt thở Sau đó viên mộc dã bỏ ao khoác trên người ra để khi xuống hố không bị bó buộc chân tay. Cậu buộc dây thừng vòng qua eo và vai sau đó dùng lực kéo dây thừng xác định chắc chắn lần nữa rồi mới cầm dây thừng từ từ, từ xuống dưới hố. Trong quá trình xuống hố viên mộc giã cố gắng không chạm vào vách hố để tránh vách hố tiếp tục sụp xuống dây vùi lấp hố. Dù vậy vẫn có không ít đất đá rơi xuống là tả theo cậu. Cái hố này nhìn từ bên ngoài không quá lớn nhưng sau khi chùi xuống viên mục dã mới phát hiện không gian bên trong rất rộng, hơn nữa bên dưới giống như là đường hầm khai thác đã bỏ hoang. Trong lúc viên mục giã đang cẩn thận trượt từ trên hố vào đường hầm khai thác bị bỏ hoang, thì nhìn thấy một người bị đâm xuyên qua một cây thép cắm ở đỉnh đường hầm mỏ. Cơm mặt bên trái của người đó dính đầy máu, sau lưng đeo một chiếc nỏ màu đen. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người kia, viên mục dã rất ngạc nhiên, cậu không thể ngờ người này lại là ông chủ của homestay trạm dịch trần gian. Hóa ra người này chính là con cả của hai vợ chồng ông lão kia, Nghê Khải. Mặc dù dáng vẻ hiện giờ của Nghê Khải rất đáng sợ, nhưng khi nhìn kỹ, viên mục Dã phát hiện cây thép chỉ xuyên thẳng qua bả vai của gã, treo gã lên như một cây kẹo hồ lô giữa không trùng mà thôi, không đi lên được, cũng không xuống được. Tuy rằng nhìn rất đáng sợ, không cần thử cũng biết là rất đau, nhưng vết thương của gã không chí mạng, hiện tại cùng lắm chỉ bị hồn mê do quá đau mà thôi. Viên Mộc Dã thấy tạm thời Nghe Khải chưa chết được nên cũng không để ý đến gã nữa, cậu tiếp tục tụt xuống, bởi vì Nghe Khải đã ở đây thì hẳn là Tầng Nam Nam cũng ở bên dưới kia. Viên Mộc Dã bèn gọi nhỏ, "Nam Nam, cô có ở dưới đó không? Nam Nam?" Trong bóng tối nhanh chóng có tiếng đáp lại, "Viên, anh Viên, tôi tôi ở đây." Viên Mộc Dã lập tức nhìn theo hướng phát ra âm thanh và thấy cơ thể nhỏ bé của Tầng Nam Nam đang nằm thẳng ở bên dưới. nhìn qua bên ngoài cũng không thấy có vết thương nào rõ ràng, nhưng viên mộc giả thấy cô ấy vẫn luôn bất động, thì đoán cô ấy bị thương cũng không nhẹ. Sau khi hai chân viên mộc dã chạm đất, cậu mới nhìn rõ, hóa ra tàng nam nam đang nằm trên một đoạn đường dây. Đây là đường dây trước kia mỏ than này dùng để vận chuyển than đá, mà tiếng trước đó cậu nghe thấy là do cô ấy dùng khoáng thạch cõ và đường dây phát ra. Viên mộc giả lo lắng hỏi: có thế nào bị thương ở đâu? giọng tàng nam nam vẫn khá bình tĩnh tay trái và đùi phải của tôi không cử động được tôi vừa thử một chút cảm giác không giống như bị gãy xương chắc là chật khớp viên mục dã liền kiểm tra bà vai trái và đùi phải của cô sau khi kiểm tra kỹ mới thở vào nhẹ nhõm nói không bị gãy xương chỉ bị chật khớp thôi cô kiên nhẫn một chút để tôi nắn lại tay trái cho cô còn đùi phải tôi không chắc chắn lắm nên không dám làm liều tầng nam nam gật đầu được anh làm đi Viên mục giã nhìn mặt Tằng nam nam đầy mô hôi lạnh Nhưng từ đầu đến cuối đều không kêu đau lấy một tiếng Cậu không khỏi đau lòng thay cô gái này Nhất định là cô ấy đã trải qua những việc Mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi Mới có thể rèn thành tính cách kiên nghị như thế này Trong những năm viên mục giã ở cô nhi viện Thường xuyên có nhiều bạn nhỏ nghịch ngợm bị chật khớp tay Lúc đó điều kiện ở cô nhi viện không tốt Những tình huống như vậy Bình thường sẽ không được đến bệnh viện Cứ tìm ông bác bảo vệ già. là tay sẽ về lại như cũ. Lúc đó viên mộc dã cũng đã mười mấy tuổi, cho nên lần nào cũng giúp bác bảo vệ chỉnh lại khớp tay cho lỗ nhóc kia. Dần dần cậu cũng học được cách chỉnh lại khớp tay. Nhưng việc nắn lại khớp rất đau. Lúc đó việc của viên mộc dã chính là giữ mấy đứa trẻ kia để chúng không dễ dụa vì đau. Viên mộc dã nói nhẹ, sẽ hơi đau đấy, cô cố chịu một chút. Tằng nam nam thấy viên mộc dã có vẻ lo lắng thì nặn ra nụ cười. Không sao, anh cứ làm đi. chút đau ấy không là gì với tôi đâu. Viên mục giã gật đầu, từ từ đỡ tàng nam nam ngồi dậy, tiếp đó dùng đầu gối của mình đè xuống bên dưới nách tàng nam nam, rồi từ từ xoay tay cô ấy ra phía ngoài, cuối cùng thuận thế kéo lại. rắc một tiếng, tay tàng nam nam đã trở lại vị trí cũ. Toàn bộ quá trình đó mặc dù ngắn ngủi, nhưng khá là đau. Tàng nam nam mặc dù không kêu là nhưng mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng. Mà đừng nói là cô ấy, đến viên mục giã cũng khẩn trường đến toát cả mồ hôi. Sau đó tàng nam nam thử cử động tay Xác định đã về đúng vị trí Viên mục dã vội vàng nói Tạm thời đừng cử động vội Mặc dù khớp đã về đúng vị trí Nhưng trong mấy ngày tới Vẫn phải cố định cánh tay này lại Nếu không sau này dễ thành thói quen thường xuyên bị chật khớp Không ngờ tàng nam nam lại cười bảo Làm gì mà dễ chật khớp như thế Nếu không phải đùi tôi cũng bị chật khớp Không lấy được sức Thì tôi đã tự mình nắn lại cánh tay rồi Viên mộc dã nhìn tàng nam nam mồ hôi lạnh đầy mặt Đương nhiên cậu sẽ không tranh cãi thêm điều gì, bởi vì việc quan trọng nhất lúc này là làm thế nào đưa được cô ấy ra ngoài. Nghĩ mãi viên mộc dã quyết định dùng áo sơ mi trên người buộc tàng nam nam vào sau lưng mình, sau đó cậu lại nắm dây thừng leo lên. Trong lúc cậu đang chuẩn bị cởi áo, thì đột nhiên nghe thấy tiếng rền đau đớn trong bóng tối. Viên mục dã sợ quá nhảy dựng lên, cậu lập tức cầm đèn pin chiếu về hướng phát ra âm thanh, thì thấy cha thằng ba cũng rơi xuống đây. Có điều tình trạng của ông ta không lạc quan cho lắm Một chân đã gãy lòi cả xương ra ngoài Trên đầu cũng toàn là máu Nhìn qua cũng không khá hơn Nghê khải bị treo trên kia bao nhiêu Tàng nam nam mệt mỏi hỏi Lão già này với tên cầm nỏ kia Trong lúc đuổi theo tôi cũng bị rơi xuống đây Lão ta bị ngã gãy chân Còn tên bên trên kia Đúng rồi, hắn chết chưa Viên mục dã lắc đầu Chưa, chắc là chưa bị thương đến cơ quan hồ hấp Cô đợi thêm lát nữa Tôi đi xem ông lão kia thế nào. Viên mục dã nói xong thì đi đến trước mặt ông lão và hỏi Ông này, con cả và con thứ ba của ông vẫn luôn giết người, ông có biết không? Ông lão cười khổ Con lớn không nghe trà tôi không quản được chuyện của chúng nó. Viên mục dã cúi đầu nhìn thoáng qua tình hình của ông lão đúng là không lạc quan mặc dù chân gãy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vết thương trên đầu ông ta thì nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Viên mục dã nói Ông bác Ông cứ nằm đây chờ đã, sau khi đưa bạn tôi lên tôi sẽ quay lại cứu ông. Không ngờ ông lão kia không hề cảm kích, ông ta bảo. Không cần cậu cứu tôi, lão già như tôi đã bước một chân vào quan tài rồi, chết ở đâu chẳng là chết. Nếu cậu thực sự muốn cứu người thì hãy cứu con trai tôi đi. Viên mục Dã cười lạnh, sao bây giờ hắn lại thành con trai ông rồi thế? Ông lão kia không nói gì nữa, viên mục Dã đương nhiên cũng không rảnh đi để ý ông ta. Dù sao hiện giờ, việc đưa được tàng nam nam lên mới là việc quan trọng nhất. Viên mục dã đeo tăng nam nam sau lưng, dùng quần áo buộc chặt hai người lại với nhau. Chỉ mong sợi dây thừng này có thể chịu được trọng lượng của cả hai người bọn họ. Khi viên mục dã đi xuống không tốn nhiều sức, nhưng khi đi lên thì lại khác. Không những sợi dây thừng phải chịu trọng lượng của hai người, mà ngay cả cánh tay của cậu cũng phải dùng sức để kéo hai người lên. Vừa kéo, viên mục dã vừa chửi thầm Trương Đại Quân. May mà không phải là anh đã quân đến cứu cô Nếu không với trọng lượng của một mình Anh ấy đã đủ làm đất dây thần rồi Nhìn qua tằng nam nam Có lẽ mới nặng 40 cân Nhưng hiện giờ thân giới của cô không cử động được Chỉ có thể đong đưa giữa không trung, Điều này vô tình tạo thêm sức nặng Cho viên mộc dã. Vừa leo được nửa đường Mà cả người cậu đã toàn mồ hôi tằng nam nam nói nhỏ Hay là nghỉ một lát đã Viên mộc dã lắc đầu Không thể ngừng Nếu như ngừng lại có khi hai chúng ta lại rơi xuống lần nữa. Ấy. Cứ như vậy hai người bọn họ từng chút từng chút nắm dây thừng leo lên, đến khi đến đường miệng hố, viên mộc dã cảm thấy tay mình đã muốn gãy rời ra rồi. Lúc viên mộc giả vất vả cõng tàng nam nam leo lên khỏi miệng hố, thì miệng hố gần như bị cậu đạp cho sập thêm một khoảng nữa. Để cho an toàn, viên mộc dã đặt tàng nam nam ở một nơi cách miệng hố mấy mét, sau đó mới quay lại chuẩn bị cứu ông lão kia lên. Tàng nam nam lo lắng nói. Anh cẩn thận đấy, vách động kia không chắc chắn, lúc nào cũng có thể bị sụp xuống. Viên mục dã cười với cô ấy. Yên tâm, tôi đã tính rồi. Tôi sẽ leo xuống, buộc dây vào người ông ta. Sau khi trèo lên, mới nghĩ cách kéo ông ta lên. Tôi không còn đủ sức cõng một người nữa bỏ lên đâu. Tăng nam nam nhìn viên mục dã bỏ xuống lần nữa, trong lòng vẫn thấy hơi lo lắng. Cô luôn cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra. Trong lúc sự bất an trong lòng cô đang dâng đến cực điểm, thì miệng hố đột nhiên sụp xuống hoàn toàn. trôn sống toàn bộ những người bên dưới. Tàng nam nam gần như dùng hết sức hét lên. Anh viên! Tiếc rằng đất đã chè lấp, khiến viên mộc dã không nghe thấy gì nữa. Thật ra khi miệng hố sụp xuống, viên mộc dã đã gần xuống đến đáy hố, cho nên khi lớp đất ùn ùn sụp xuống, cậu đã kịp nhảy sang một bên. Có điều việc sụp đất đã khiến cho đường lên của cậu bị chặn lại, khiến cậu hồn hền mắng con mẹ nó chứ. Lúc này nghe thấy tiếng ông lão ho khan vài tiếng, nói Cậu thanh niên này, cậu không cần lo lắng, cậu chỉ cần đi dọc theo đường hầm này là có thể ra đến miệng giếng." Viên mộc dã cũng im lặng một lúc rồi hỏi, "Được à? Vậy nếu như nửa đường lại gặp đoạn sụp xuống bị chặn lại thì nên làm thế nào?" Ông lão cười khổ, "Vậy thì chúng ta đành cùng nhau lên đường vậy." Viên mộc dã nghe xong mà chỉ biết cười khổ, "Đừng chứ, tôi còn chưa già như ông đâu." Khi viên mộc dã vừa dứt lời, Ông lão đột nhiên biến sắc nói Con trai tôi vẫn còn ở trên kia. Cậu nhóc, tôi xin cậu hãy cứu lấy con trai tôi. Tôi sống hay chết không quan trọng. Viên Mộc Dã thấy đến nước này rồi mà ông lão vẫn quan tâm đến người con trai nửa sống nửa chết kia. Nói không phải cha ruột thì có ai mà tin chứ. Nhưng hiện giờ cậu thực sự không có bản lĩnh đi cứu tên kia. Chưa nói đến việc có bao nhiêu tấn đất đá ở dưới này mà vấn đề Là tất cả đều vừa từ trên kia rời xuống Cho dù cậu có thể tay không đào được đường ra Thì ai biết được nhỡ nửa đường lại sụp xuống thì phải làm sao Chẳng phải là mình Lại bị trôn sống lần nữa à Thấy viên mục dã không có phản ứng gì Ông lão dãy ruộng muốn đứng lên cầu xin cậu Nhưng vừa cử động đã đau đến nhằn nhó Viên mục dã thở dài Ông bác à Tôi thực sự không cứu được anh ta Hiện giờ anh ta cũng không có vấn đề gì Chỉ tạm thời bị ngăn ở đối diện Nếu như bây giờ tôi tùy tiện sáng đó cứu anh ta Nói không chừng sẽ làm mở rộng diện tích sụt lún Đến lúc đó thật sự không cứu nổi anh ta nữa đâu Ông lão bình ổn lại cảm xúc Sau đó ngây người ra mà nói Bao năm qua tiểu khải sống cũng không dễ dàng gì Nó không nên chết đi như vậy Viên mục giã nghĩ đến những người bị gã giết Bèn lạnh lùng hừ một tiếng Hắn sống không dễ dàng Vậy thì người khác sống càng khó khăn rồi Ông lão già bộ không hiểu. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Viên mộc dã không trả lời ông ta, mà cúi đầu dùng đèn pin tìm trái tìm phải trong đường hầm. Cậu nhanh chóng tìm được hai tấm ván gỗ, sau đó cúi người nhìn chỗ chân bị gãy của ông lão, cậu nói: "Hiện giờ tôi phải cố định chân của ông lại, nếu không thì không thể cõng ông ra ngoài được, ông chịu khó một chút." Viên mộc dã nói rất nhẹ nhàng, nhưng lực tay lại không hề nhẹ. Hai ba lần đã chỉnh lại được đoạn chân gãy của ông lão. Sau đó dùng hai tấm ván vừa tìm được, kẹp chặt chỗ đó lại, rồi dùng dây giày của ông ta buộc chặt. Sau khi làm xong, viên mục giã nhìn lên đã thấy ông ta đau đến mức hôn mê bất tỉnh. Thật ra việc này không thể trách viên mục giã nặng tay. Vết gãy này nếu không điều chỉnh thì không thể nào di chuyển ông ta được. Viên mục giã cũng đầu thể cõng ông ta đi cùng. Nếu là người gặp tình huống này, có lẽ đã bỏ lại người mà chạy mất rồi. Làm gì còn đi cõng một người già sắp chết cùng đi làm gì? Nhưng dù sao viên mộc dã cũng đã từng là cảnh sát, mặc dù hiện giờ đã nghỉ việc, nhưng tinh thần cảnh sát trong lòng cậu vẫn không thay đổi, nên không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, ông già này đã từng làm công nhân trong mỏ than, nhất định rất quen thuộc với mỏ than này, có ông ta đi theo, xác suất ra ngoài được có thể cao hơn một chút. Nhưng cõng ông ta thì không dễ dàng như cõng tàng Nam Nam. Viên mộc dã vừa đặt ông lão lên lưng, là đã thầm cười khổ, ông lão này cũng phải đến 80 cân, coi như công hai tầng nam nam trên lưng. Đi về phía trước được một đoạn, ông lão từ từ tỉnh lại trên lưng viên mục dã, đầu tiên ông ta hừ hai tiếng, sau đó mới phát hiện mình đang từ từ di chuyển về phía miệng giếng mỏ. Thấy viên mục dã vừa cõng mình đi vừa thở hồng hộc, ông lão ngượng ngùng nói: "Cậu thanh niên, nếu cậu không cõng được nữa thì cứ bỏ tôi lại đây đi, tôi cả đời làm công nhân mỏ than." Cuối cùng có thể chết ở đây cũng là điều tốt." Viên Mộc Dã chậm rãi thở ra, cậu nói, "Ông bác à, xem ông nói kìa, không phải nghề này của ông rất kiêng kỵ nói đến sống chết sao? Hai chúng ta hiện giờ như châu chấu trên cùng sợi dây thừng, có thể nói gì may mắn hơn không?" Ông lão cười một tiếng, "Tôi đã sống đến tuổi này rồi, chết không phải là chuyện sớm muộn à. Cậu chỉ cần đồng ý với tôi." Sau khi ra ngoài, sẽ nghĩ cách cứu con trai tôi là được rồi. Viên mục giã cũng buồn bực. Không phải lúc trước ông nói Nghề Khải, không phải con trai ông à, sao bây giờ lại nhận rồi? Ông lão than nhẹ. Là tôi có lỗi với nó, nên mới không có mặt mũi nào nhận là cha nó. Viên mục giã nghĩ đến những chuyện Nghề Khải đã làm mà lạnh lùng hỏi. Chuyện Nghề Khải làm, ông đã biết trước rồi đúng không? Cơ thể ông lão cứng đờ, không trả lời câu hỏi của viên mục giã. Nhưng phản ứng của ông ta đã nói rõ, chẳng cần ông ta nói ra miệng. Viên mục Dã hử lạnh, xem ra ông cũng đã biết, tội anh ta phạm phải, có ra ngoài cũng không sống nổi, tôi thế không bằng, cứ để anh ta chết ở đây luôn cũng được. Ông lão lại khổ sở nói, đứa nhỏ này trước đây không như vậy, là do chúng tôi có lỗi với nó, không chăm sóc nó chủ đáo, cũng không dạy dỗ nó. Khi ra được ngoài tôi sẽ nói với cảnh sát là mọi chuyện đều do tôi làm để tôi đi tù thay nó. Viên mục dã thấy ông lão này ở trong núi lâu đến mụ mị đầu óc rồi. Cậu cười lạnh. Ông nghĩ gì thế? Ngồi tù thay anh ta. Ông có biết với tội của anh ta chắc chắn sẽ bị xử tử không? Những lời này ông nên nói với những người đã bị anh ta giết thì hơn. Ông lão đột nhiên hò vài tiếng. Đều do tôi không tốt. Từ nhỏ đã không ở bên cạnh nó. sau này càng không dám nhận nó là con trai mình viên Mộc giã càng nghe càng không hiểu anh ta không phải là con của ông à vì sao không dám nhận ông lão thở dài nói cậu thanh niên cậu thả tôi xuống nghỉ một lát tôi nói cho cậu nghe chuyện nhà tôi nếu sau này tôi không già được cậu cũng có thể giúp tôi cầu tình thay cho nó sau đó ông lão nói cho viên Mộc giã biết mình tên là Triệu Quốc Khánh con trai càng nghe khải sở dĩ không mang họ mình hoàn toàn là do ông ta tạo nghiệt. Triệu Quốc Khánh và người vợ hiện tại hứa Kim Hoa, lớn lên từ nhỏ với nhau, tình cảm của hai người họ rất tốt. Không ngờ sau khi hai người lớn lên, cha mẹ Hải Bền lại phản đối bọn họ kết hôn với nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, vẫn là khuôn xáo cũ, ngại khó yêu giàu. Nhà gái khinh thường nhà trai nghèo khó, lại còn có người cha bị bệnh. Họ sợ con gái mình phải chịu khổ, nên nhất quyết muốn gả hứa Kim Hoa cho con trai của chủ mò lúc bấy giờ. là Nghe Trúng Vận. Nhưng Hải Nhà lại không biết, Triệu Quốc Khánh và Hứa Kim Hoa đã sớm có quan hệ với nhau. Thời điểm Hứa Kim Hoa gà cho Nghe Trúng Vận, thì bà ấy đã có thai. Chuyện này đừng nói là năm đó, mà chính ở xã hội hiện giờ cũng sẽ bị người khác lên án. Cho nên Hứa Kim Hoa vẫn không dám nói sự thật cho người nhà biết, cuối cùng chỉ đành để mình bị ép gà cho Nghe Trúng Vận. Nhưng giấy không gói được lửa, đêm tận hồn, Nghe Trúng Vận phát hiện cô dâu của mình không còn trong trắng. Trong cơn thịnh nộ đã hành hung hứa Kim Hòa một trận. Từ đó về sau, hứa Kim Hòa phải sống một cuộc sống không phải dành cho con người. Nhưng may là nghe chúng vận lại không nghi ngờ đứa bé trong bụng hứa Kim Hòa không phải là của mình. Chỉ có khi không vui là sẽ ra tay đánh đập bà ta. Nhà mẹ đẻ hứa Kim Hòa thấy con gái bị nhà chồng khinh bỉ cũng rất đau lòng. Nhưng thực ra trong lòng bọn họ đều cảm thấy con gái lấy chồng như bát nước hất đi rồi. Cuộc sống sau này thế nào? Phải xem tạo hóa của bản thân nó thôi Mặc dù Triệu Quốc Khánh Vô cùng đau lòng Nhưng cũng chỉ có thể giấu kín tình cảm này trong lòng Không lâu sau Ông ta cũng kết hôn với một người phụ nữ họ tôn Bảy tháng sau Hứa Kim Hòa sinh Nghê Khải Người trong nhà đều cho rằng Vì nghe Trúng Vận thường xuyên đánh đập Nên khiến Hứa Kim Hòa sinh non Bởi vậy càng không có ai nghi ngờ Đứa bé đó không phải là con của Nghê Trúng Vận Thời gian thấm thoát Vài năm nữa trôi qua Nghe Khải cũng đến tuổi đi học tiểu học nhưng vì bọn họ sống trong khu mỏ, nên Nghe Chúng Vận đã gửi con mình đến nhà em trai để đi học. Con trai không ở nhà sự bạo hành của Nghe Chúng Vận đối với hứa Kim Hòa càng ngày càng tàn nhẫn. Có một lần còn đánh bà ta đến mức tiểu tiện mất tự chủ. Hàng xóm xung quanh đều cảm thấy thương cảm nhưng vì cha của Nghe Chúng Vận có quyền trong mỏ, cho nên mọi người đều tức mà không dám nói. Mà những năm đó Triệu Quốc Khánh cũng không được như ý Sức khỏe của vợ ông ta luôn không tốt Cho nên mấy năm nay bọn họ vẫn chưa có con Đến khi Nghe Khải đi học Vợ Triệu Quốc Khánh đi khám Phát hiện ra bị ung thư phổi Không được nửa năm thì bà ấy cũng mất Lúc đó Nghe Chúng Vận dựa vào hào quang của cha mình Mà làm một chức quản lý không cao không thấp trong mỏ Rất nhiều công nhân vì muốn nịnh bỡ hắn Mà thường xuyên mời Nghe Chúng Vận uống rượu Kết quả trong một lần uống rượu say Hắn ngã từ trên núi xuống đập đầu vào một tàng đá lớn Chết ngay tại chỗ Sau khi nghe trúng vận chết không bao lâu, hứa kim hòa cũng tái giá với triệu quốc khánh. Hàng xóm láng giềng và đồng nghiệp đều biết những năm qua bà ta đã sống khổ đến mức nào, nên cũng không ai nói này nói nọ. Về phần người nhà nghe trúng vận, họ cũng không có cách nào phản đối chuyện hai người kia tái giá. Họ chỉ đưa ra một yêu cầu, đó là dù hứa kim hòa tái giá, nhưng nghe khải vẫn phải sống ở nhà họ nghe. Chuyện đến mức này cũng không thể nói ra sự thật năm xưa được nữa. Thế là Triệu Quốc Khánh và Hứa Kim Hòa quyết định biến chuyện này thành bí mật để còn lại nhà họ Nghê. Tính cách nghề Khải từ nhỏ đã quái gở gã không hề có một tí thiện cảm nào đối với người cha như Nghê trúng vận bởi vì từ nhỏ gã luôn trông thấy cảnh cha đánh mẹ cho nên điều ước sinh nhật hàng năm gã đều hy vọng mình nhanh chóng trưởng thành vì chỉ có như vậy gã mới có thể bảo vệ được mẹ. Lúc đó Triệu Quốc Khánh và Hứa Kim Hòa mặc dù để con cho nhà họ Nghê nuôi Nhưng kỳ nghỉ đông và nghỉ hè hàng năm, Nghê Khải đều sẽ về sống ở khu mỏ một thời gian, bởi vì nhà họ Nghê cảm thấy Hứa Kim Hòa dù sao cũng là mẹ ruột của Nghê Khải, chỉ cần gã muốn thì để gã đi thăm mẹ cũng không sao. Sau khi Hứa Kim Hòa và Triệu Quốc Khánh kết hôn chưa đến hai năm, thì mòn than ngừng sản xuất. Cuộc sống khó khăn, hai người họ đành tạm thời ở lại trông coi thiết bị và nhà máy trong khu mỏ quặng chẳng còn ai. Cũng chính năm đó, Hứa Kim Hòa mang thai còn của Triệu Quốc Khánh lần nữa. Đây vốn là chuyện vui vì hai người bọn họ có thể danh chính ngôn thuận có đứa con thuộc về mình. Nhưng ác mộng bắt đầu diễn ra sau khi hai đứa trẻ sinh đôi ra đời. Thời đó, phụ nữ từ khi mang thai đến khi sinh con thường không đi kiểm tra gì. Hơn nữa hứa Kim Hòa đã từng sinh con, đây đã là lần thứ hai rồi cho nên cũng không để ý cẩn thận nhiều. Hơn nữa từ núi Viên Mạo đi vào trong huyện thực sự quá xa cho nên từ đầu đến cuối hứa Kim Hòa đều chưa từng đến bệnh viện huyện kiểm tra lần nào. Thời gian nhanh chóng đến lúc sinh, hứa Kim Hòa bảo Triệu Quốc Khánh đến nhà mẹ chồng, rồi nhà mẹ đẻ để tìm người giúp bà ta sinh. Trước đây khi sinh nghe khải, mặc dù bị động thai, nhưng bà ta vẫn tự sinh ở nhà. Ai ngờ lần này hứa Kim Hòa lại khó sinh, nằm trên giường đau đớn một ngày một đêm, vẫn chưa sinh được. Trong lúc mẹ vợ Triệu Quốc Khánh sợ rằng con gái không sinh được, thì hứa Kim Hòa cuối cùng cũng sinh một bé trai. Nhưng khi mẹ hứa Kim Hòa nhìn thấy dáng vẻ của đứa trẻ, thì thấy lưng nó bị cong. Khó trách sinh đứa bé này lại khó khăn như vậy, hóa ra là do đứa trẻ này bị cong xương sống. Sau khi sinh đứa đầu tiên, thì đứa thứ hai cũng già thiểu. Đáng tiếc, dáng vẻ của đứa thứ hai giống hệt đứa thứ nhất. Khi Triệu Quốc Khánh nhìn thấy dáng vẻ của hai đứa con trai mới chào đời, cũng vô cùng sợ hãi. Ông ta không thể ngờ, vợ mình lại sinh ra hai quái vật như vậy. Mọi sự vui vẻ lúc đầu, đào mắt một cái đã thành chuyện xấu. Bởi vì quá trình sinh nở của hứa Kim Hòa quá vất vả, nên chưa kịp nhìn con, bà ta đã ngất đi. Mẹ vợ khuyên Triệu Quốc Khánh, Vẫn nên bỏ chúng đi, nói với Kim Hòa là đứa trẻ đã chết khi vừa sinh ra, các con đều còn trẻ, sau này có thể sinh đứa khác. Tuy nói như vậy, nhưng dù sao đó cũng là hai mạng người vẫn còn đang sống sở sở, hơn nữa còn là giọt máu của mình, đâu phải nói bỏ là bỏ được. Triệu Quốc Khánh ôm hai đứa trẻ đi trong rừng suốt một đêm. Cuối cùng, vẫn không nhẫn tâm ra tay được. Sáng sớm hôm sau, Triệu Quốc Khánh ôm hai đứa trẻ đến trước mặt Hứa Kim Hòa. Người phụ nữ từng phải chịu đựng cuộc sống bảo hành, lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Bà ta không nói gì, chỉ yên lặng cho hai đứa trẻ bú sữa. Cứ như vậy, Triệu Quốc Khánh và Hứa Kim Hòa lặng lẽ nuôi hai đứa bé dị dạng trong núi, thậm chí còn không đăng ký hộ khẩu cho chúng. Sau này, Nghe Khải lên núi nhìn thấy hai người em. Vậy mà thái độ của gã, Lại giống hệt như mẹ mình Không hề có chút biểu hiện ghét bỏ nào Mới đầu khi hai đứa bé còn nhỏ không hiểu chuyện gì Đương nhiên cũng không biết mình khác biệt với người khác Nhưng theo sự lớn lên của chúng Dần dần chúng hiểu ra Mình không giống như cha mẹ và anh trai của mình Cuộc sống yên bình này cứ thế duy trì Đến khi hai đứa trẻ độc 10 tuổi Lúc đó có một doanh nghiệp cho người đến mua Những thiết bị không dùng đến trong khu mỏ Triệu Quốc Khánh sợ bọn họ nhìn thấy thằng 2 và thằng 3 Nên dặn hai đứa trốn đi, không được để người lạ nhìn thấy mình. Nhưng hai đứa bé lần đầu tiên nhìn thấy người ngoài, đương nhiên rất tò mò. Thế là chúng lén lút trốn ở một bên nhìn lén. Kết quả lại bị một người phụ nữ nhìn thấy, khiến người phụ nữ kia bị dọa bất tỉnh nhân sự. Cũng từ sau chuyện đó, Triệu Quốc Khánh thường xuyên giam thằng 2 và thằng 3 lại, không cho phép chúng tùy tiện đi lại trong núi nữa. Mặc dù Nghe Khải nhiều lần cầu xin, nói rằng cách giam giữ này không phải là cách hay. Nhưng nói thế nào Triệu Quốc Khánh cũng không chịu nghe Thật ra Một người cha như Triệu Quốc Khánh Sao không đau lòng cho con mình Nhưng ông ta biết Với ngoại hình của con trai Nếu để người lạ nhìn thấy Không bị sợ hãi quá mức Thì cũng sẽ cười nhạo dáng vẻ của chúng Cho dù là loại nào Thì cũng sẽ khiến chúng bị tổn thương Cho nên là một người cha Triệu Quốc Khánh muốn hoàn toàn ngăn chặn những tổn thương đó Nhưng dù sao Chúng cũng chỉ mới là hai đứa trẻ mười tuổi không được đi học, cũng không được gặp người khác, cả ngày bị nhốt trong căn phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời. Một thời gian sau, tính tình của chúng càng trở nên kỳ quái. Những năm gần đây, chỉ có lúc nghe Khải lên núi, bọn chúng mới cảm thấy chút vui vẻ, bởi vì người anh này sẽ mang nhiều đồ chơi mới lạ đến cho chúng, xem như đó là chút an ủi cho tâm hồn của chúng. Chẳng biết có phải do máu mổ tình thân hay không, nhưng mặc dù nghe Khải từ bé lớn lên ở nhà họ nghe Lại không hề thân thiết với nhà đó Cuối cùng đến kỳ nghỉ hè năm ấy Trong lúc vô tình Gã nghe Triệu Quốc Khánh và Hứa Kim Hòa nói chuyện Mới biết được thân phận thực sự của mình Cuối cùng Ngày Khải cũng hiểu ra Vì sao bao nhiêu năm nay Triệu Quốc Khánh đối xử tốt với mình như vậy Thậm chí còn tốt hơn cả người cha ruột Nghe trúng vận Đối với ân oán tình thù của đời trước Ngày Khải cũng không muốn nói nhiều Có điều hiện giờ đã biết thân thế của mình Gã đương nhiên muốn tìm mọi cách Để quay về sống với cha mẹ ruột Đương nhiên lúc đó Nghê Khải Cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc Nói ra sự thật năm đó Không phải vì gã sợ mất mặt Mà vì gã cảm thấy không cần thiết Về để lộ vết dẹo năm đó Khiến cha mẹ không ngừng đầu lên được Hơn nữa trên danh nghĩa Triệu Quốc Khánh cũng được coi là cha của Nghê Khải Về phần phía sau có chữ kế hay không Đối với gã cũng không quan trọng lắm Thế là sau khi tốt nghiệp đại học mà kệ mọi người phản đối Nghe Khải vẫn mở một homestay dưới chân núi Viên Mạ bởi vì gã cảm thấy mình nhất định phải chăm sóc cha mẹ và hai người em trên núi mình chính là chỗ dựa duy nhất của bọn họ thật ra cho đến giờ Nghe Khải vẫn luôn muốn đưa hai người em đến bệnh viện kiểm tra muốn tìm hiểu xem nguyên nhân dẫn đến dị dạng của hai đứa là gì nhưng Triệu Quốc Khánh không đồng ý bởi vì ông ta không thể chấp nhận được ánh mắt của người khác khi nhìn con mình cho nên ông ta Thà để thằng 2 và thằng 3 sống cả đời trên núi Viên Mạo còn hơn. Về sau, trên huyện thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, đã từng mời một nhóm nhà khoa học đến tiến hành kiểm tra nguồn nước ở nơi đó. Chuyện này đã nhắc nhở Nghê Khải một chuyện. Có khi nào, vì nguyên nhân nguồn nước mới dẫn đến việc dị dạng của hai người em? Thế là Nghê Khải lấy mẫu nước giếng bình thường cha mẹ hay dùng đi kiểm tra, tự mình trả phí phân tích. Kết quả cho thấy, mẫu nước ngầm của núi Viên Mạo có các chỉ tiêu kìm loại vượt tiêu chuẩn nhiều lần. Nếu như nghề khải không nhớ nhầm, ở phía tây bắc của khu ký túc xá nhân viên có vứt một đống than đá ở khu đất trống. Sau khi mỏ than dừng hoạt động, chỗ than đá chất đống ở đó vẫn chưa được xử lý. Những năm gần đây, đống phế liệu đó dầm mưa dãi nắng, khiến những chất độc hại trong than đá từ từ ngấm vào đất, rồi ảnh hưởng đến nguồn nước mặt, nước ngầm trong khu vực. Nghệ khải mới chỉ gửi phân tích mẫu nước ngầm, cũng chưa làm phân tích các mẫu khác. Mà vợ chồng Triệu Quốc Khánh bao nhiêu năm nay Đều ăn uống các thực phẩm trên núi Còn nuôi gà Sau khi tìm ra nguyên nhân Trong lòng Nghê Khải vô cùng đau khổ Gã từng nghĩ đến việc đi khởi tố chủ mò than Thế nhưng công ty đó đã bị giải thể Cuối cùng gã đành nói chuyện này cho Triệu Quốc Khánh biết Ông ta nghe xong thì im lặng một lúc lâu Cuối cùng chỉ dặn dò Nghê Khải không nói chuyện này cho mẹ gã biết Thật ra trong lòng Nghê Khải cũng nghĩ như vậy Vì chuyện đã đến nước này Cho dù có đòi được bồi thường gì, thì cũng không thay đổi được sự thật, là hai người em của gã bị tàn tật vĩnh viễn, nói ra chỉ càng làm cho mẹ gã thêm đau khổ mà thôi. Từ đó về sau, định kỳ Nghê Khải sẽ đưa nguyên liệu nấu ăn và nước lên cho họ, phòng ngừa bọn họ sử dụng nguồn nước ô nhiễm kia. Nhưng hứa Kim Hoa không biết sự việc lại oán trách con trai lãng phí, nói tiền của gã cũng không phải tự dưng mà có, có thể tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Thực ra mấy năm trước Triệu Quốc Khánh đã nhận ra những việc nghe Khải làm, nhưng ông ta không muốn thừa nhận con trai mình là một kẻ biến thái thích giết người, mà phần nhiều là không muốn chuyện đó bị người khác biết. Có lẽ là từ sau khi Nghê Khải biết được chuyện nước ô nhiễm đã hại cả nhà bọn họ, Triệu Quốc Khánh phát hiện số lần con trai lớn lên núi ngày càng thường xuyên hơn. Mới đầu, Triệu Quốc Khánh còn tưởng rằng Nghê Khải sợ bọn họ lại ăn nước trên núi nên thường xuyên mang đồ lên tiếp tế. Nhưng về sau, ông ta từ từ phát hiện ra, mỗi lần Nghe Khải ở lại qua đêm, đều sẽ đi gặp hai người em của mình vào lúc nửa đêm. Lúc đó, khách du lịch đến huyện bắt đầu đông, có rất nhiều du khách muốn lên núi chơi. Vì thế, Triệu Quốc Khánh đã nhiều lần phá đường lên núi Viên mạo, nhưng vẫn có không ít du khách đi lên được núi. Lúc đầu, Triệu Quốc Khánh cũng không để ý cho lắm. Ông ta chỉ lo lắng, du khách không quen địa hình, dễ gặp nguy hiểm. Trên núi Viên Mạng nên mới chặn đường, Đến một lần trong lúc vô tình phát hiện trong một căn phòng trống có vết máu đã khô, ông ta mới bắt đầu hoài nghi mục đích thực sự của Nghê Khải khi lên núi. Sau nhiều đêm theo dõi, cuối cùng Triệu Quốc Khánh giật mình phát hiện ra, Nghê Khải đã đưa theo hai người em trai đi giết người, nhưng thằng hai vốn là đứa nhát gan. Sau một lần nhìn thấy thằng ba và anh cả giết người thì sợ đến mức sinh bệnh, thường xuyên mơ thế ác mộng, hơn nữa còn động một chút là phát ra tiếng kêu như sói rên. Triệu Quốc Khánh sợ rằng cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có người phát hiện ra nên ông ta đã lén lút theo sau các con để giải quyết tốt hậu quả. Nhưng trong lòng ông ta vẫn không hy vọng có thêm người bị giết cho nên mỗi lần ông ta thấy du khách muốn lên núi đều cố gắng đuổi bọn họ quay lại. Viên mục giả nghề Triệu Quốc Khánh kể đến đây thì tò mò hỏi xác của những người kia bị ông giấu ở đâu? Triệu Quốc Khánh thở dài xác đều đã bị bọn nghề khải xử lý Trên núi này chỗ nào cũng có những hố lõm to nhỏ Cứ ném đại xác vào trong đó Cũng không có ai tìm thấy được Viên mục giả hỏi Vậy còn ô tô mà bọn họ lái lên núi đâu Ngày khải cũng không thể ném tất cả ô tô vào trong hố được đúng không Xong mặt triệu quốc Khánh Lung này đã tái nhợt đi Ông ta dừng lại một chút Mới chậm rãi nói Những chiếc xe kia đều bị tôi phá hủy Thứ có thể bán đều bán sắt vụn Còn động cơ xe dễ bị người khác phát hiện Thì tôi vứt vào đống thiết bị khai thác đã dì xét Dù sao những thứ đó Sẽ chẳng có ai sờ đến Tập 22 xin kết thúc tại đây Mời các bạn đăng ký kênh Liêu Danh Sách Phát Để đón nghe các tập tiếp theo